Phần 18 Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 68 Hận thân thế gia đình nổi só NG.Ti ếm quát không to mấy Nhưng có uy lực rất mãnh liệt khiến người nghe tiếng phải khiếp sợ Cả hai bên đều vọt ra ngoài vòng chiến Thần võ viện chúa vội không lưng thi lễ nói Ti tòa xin tham kiến thiếu chủ Cam đường khoát tay đáp Khương viện chúa miễn lễ Chàng quay lại nhìn tử vong sứ giả Tên này bây giờ mới phát giác ba gã đồng bạn đã chết nằm lăn ra đó thì kinh hồn bạc vía, xoay mình cắm đầu toan chạy. Mi chạy không thoát đâu. Thanh âm cam đường lạnh lẽo kinh hồn. Người chàng vọt ra trắng đường. Tử vong sứ giả biết rằng không tài nào chạy thoát được. Gã đâm liều hỏi. Ngươi định làm gì? Cặp mắt cam đường chiếu ra những tia sát khí rùng rợn. Chàng trầm giọng hỏi. Tử thần là ai đã hóa trang? Nói đi Tử vong sứ giả lùi lại một bước rung lên đáp Bản sứ giả không thể cho ngươi biết điều đó mi không tự chủ được đâu Ngươi định làm gì ta Bản thiếu chủ trước nay không dùng thủ đoạn tàn khốc để đối phó với địch nhân Nhưng bữa nay không giữ thể lệ đó được Tử vong sứ giả vội phóng kiếm ra nhanh như điện chất Dừng tay Cam đường vừa quát vừa vung tay lên gạt Ánh hào quang vẽ thành một đường trên không Thanh kiếm trong tay tử vong sứ giả đã không cánh mà bay vọt đi. Cam đường lại quát hỏi. Ngươi có nói không? Không. Vậy đừng trách bản thiếu chủ tâm địa độc ác. Chưa dứt lời chàng phóng ngón tay điểm lên không? Tử vong sứ giả tránh làm sao được? Gã ngã lan đùng ra. Khương viện chúa. Có ti tòa đây. Điểm huyệt cho gã biết mùi. Chừng nào gã chịu nói hãy thôi. Xin tuân lệnh. Thần võ viện chúa Khương Minh tung liền vẫy tay một cái. Lập tức hai gã đại hán thân thể to lớn, mỗi gã một bên nắm lấy tử vong sứ giả. Thần võ viện chúa cười ha hả nói. Ông bạn, chắc ông bạn đã nghe tiếng Nguyên Anh Sư Hồn rồi chứ. Đó là một chiêu thức mà phái không động dùng để đối phó với những môn đồ đã lừa thầy diệt tổ. Ông bạn thử nếm xem. Nguyên Anh Sư Hồn là một hình pháp cực kỳ khốc liệt, ai cũng biết tiếng. Kẻ thụ hình muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Toàn thân co rúng lại còn bằng một đứa con nít. Dù người xương đồng da sắc cũng không chịu nổi. Người nào đã trải qua hình pháp này là chung thân sẽ thành tàn phế. Tử vong sứ giả hồn vía lên mây, thét lớn. Khi thiên đường. Mi là một đứa lộn giống. Bọn đệ tử phái thiên tuyệt nghe câu này đều biến sắc. Cam đường đau đớn như bị đâm vào trái tim. Chàng biết tử vong sứ giả thoá mà câu này để chàng căm hận giết cả cho được mau giải thoát mà chàng vẫn không nhẫn nại được. Cặp mắt đỏ ngầu, da mặt co rúng lại. Chàng nhảy sổ tới kéo tấm khăn che mặt của đối phương ra. Mặt gã co rúng lại biến thành bộ mặt của người trung niên. Cặp mắt gã thất thần như một tên tử tù bị đưa ra hành hình. Cam đường lạnh lùng quát lên. Bây giờ ta thành toàn cho mi Đoạn chàng nghiêng trưởng đi như lưỡi đao từ từ đâm vào ngực tử vong sứ giả. Tử vong sứ giả hai mắt lồi ra, muốn cựa quậy cũng không có sức. Cặp mắt gã nhìn trừng trừng vào bàn tay cam đường đang chỉa thẳng ra như lưỡi đao đâm vào trước ngực. Sột. Cam đường đâm ngập hết năm đầu ngón tay. Tử vong sứ giả mắt trợ ngược lên đứt cả khóe ra. Máu cùng nước mắt chảy đầm đìa. Người gã dãy dụa trước khi chết, trông rất thê thảm. Cam đường bị đối phương nhục mạ một câu trước mặt thuộc hạ chàng vừa hổ thẹn vừa căm hận như người điên, không còn biết thế nào là tàn nhẫn nữa. Cách giết người của chàng là một đường lối duy nhất để tiết hận và tự an ủi. Tiếng rú thê thảm như lợn rừng bị chọc tiếc khiến người nghe phải sợ rung. Bàn tay cam đường lại đâm ngập sâu thêm vào một nửa, tử vong sứ giả đau quá mặt co rúng lại trong không còn ra hình người. Mồ hôi lẫn máu chảy ra đầm đìa, vạt áo trắng đỏ lòng. Người gã rung lẫy bẫy, gã vừa rú vừa la. Xinh, thành, toàn. cả chỉ mong chống chết vì lúc này nếu gã còn sống thì không chịu đựng nổi nữa. Cam đường sắc mặt xám xanh. Chàng căm hận cả thân thế mình. Bọn đệ tử phái thiên tuyệt đều lộ vẻ khẩn trương. Dĩ nhiên bọn họ không hiểu vì lẽ gì mà thiếu chủ phẫn khích đến như thế. Sột. Cam đường đâm ngập vào đến cổ tay. Tử vong sứ giả dãy lên đành đạch. Cả không rú được nữa mà chỉ thở hồng hộc. Cam đường nghiến răng, nghiêng người đi rút tay ra. Máu tươi vọt lên như mưa trang hòa trên mặt đất bắn ra xa chừng hai trường. Tử vong sứ giả vẫn trợn mắt há miệng, nhưng gã đã tắt hơi rồi. Cam đường la lên. Liện gã đi. Hai tên đệ tử nắm giữ tử vong sứ giả vung tay một cái liện xác gã ra xa ngoài ba trường. Cam đường trước đã tính quay về địa cung để gặp nghĩa mẫu thái phu nhân một lần nữa. Nhưng bây giờ ý định đó đã bị tiêu tan vì tên tử vong sứ giả đã kêu chàng bằng quân lộn giống, khiến chàng mất cả dũng khí. Thực vậy, một kẻ có mẹ không cha thật là một điều nhục nhã không còn cách nào rửa được vết nhơ này. Trăm đường đứng trơ như tượng gỗ một lúc rồi quay lại nhìn thần võ viện chúa tất tiếng. Khương viện chúa! Giọng chàng lạc hẳn đi, Khương Minh Tùng Kinh hải không lưng nói. Ti tòa đang chờ lệnh. Các vị sao lại đến đây? Ti tòa được vĩ hương chủ cho hay thiếu chủ nhân điều tra vụ công án các vị trưởng môn đời trước mà lên núi Thái Hàn Bọn ti tòa đã được lệnh Thái Phu Nhân phải ngấm ngầm theo dõi thiếu chủ để chờ mật lệnh. Dĩ nhiên bọn ti tòa phải tuân hành. Bốn tên tử vong sứ giả lại qua sông trước bọn ti tòa. Được rồi. Trong bọc này có ba cái thủ cấp. Xin viện chúa gửi về địa cung thật lẹ. Đồng thời tìm cách giữ cho khỏi hư nát. Thần võ viện chúa bất giác lùi lại một bước hỏi Thủ cấp ư Cam đường hững hờ gật đầu, chàng nói Phải rồi Bản tòa đã tra xét rõ hung thủ hạ sát hai đời trưởng môn 30 năm trước đây Hung thủ chính là trưởng môn phái bách độc tên gọi quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu Trong này là thủ cấp tam đại từ ông đến cháu nhà hắn Vậy khương viện chúa đưa mau về địa cung để tế điện hầu an ủi vong linh các vị trưởng môn đời trước Các đệ tử phái thiên tuyệt cả thần võ viện chúa đồng thanh bật lên tiếng la hoảng. Úi chào! Bàn cửu nương xúc động đến xa lệ. Mụ không lưng thi lễ nói. Thiếu chủ oai thần bao trùng thiên hạ. Thiệt là phúc lớn cho bản môn. Cam đường mặt lạnh như tiền thoáng lộ một nụ cười bi thương. Nào ai hiểu tâm sự chàng? Nào ai hay nỗi đau khổ sâu cây của chàng? Thần võ viện chúa hai tay run lên bần bật đỡ lấy bọc đầu người. Cam đường đảo mắt nhìn phỉ nhất minh lên tiếng. Phỉ hương chủ. Phỉ nhất minh tiếng nhanh lại chắp tay không lưng kính cẩn nói. Ti tòa đây. Hương chủ bẩm lại thái phu nhân xin phái một vị đi tham dự sinh tử đại hội, vì bản tòa còn có việc lớn khác phải làm ngay. Đồng thời xin hương chủ bẩm rõ rằng việc này chưa hiểu hung cát ra sao. Nếu xảy chuyện bất chắc thì bản tòa cam phụ ân sâu của thái phu nhân và ngửa trông thái phu nhân tha tội cho. Hiếu chủ, hương chủ bất tức phải nói nhiều. Các vị nên đi đi. Mấy anh em đồng môn bị nạn đây để bản tòa thân hành mai tán hầu tỏ chút lòng thương tiếc đối với họ. Thần võ viện chúa, bàn cửu nương và phỉ nhất minh đều lộ vẻ hoảng hốt băng khoăn, dường như muốn nói mà không dám. Cam đường muốn che giấu nỗi thống khổ trong lòng liền khoát tay nói. Xin các vị lên đường đi. Trong đám này thì thần võ viện chúa Khương Minh Tùng là người có địa vị cao nhất. Y trịnh trọng lên tiếng. Thiếu chủ Ti tòa cả gan sinh thiếu chủ cho biết hành tung đặng trở về phục mệnh Thái Phu Nhân. Cam đường ngấm ngầm nghiến răng đáp. Bản tòa đi chuyến này tùy cơ hành động, không có mục tiêu nhất định. Chàng đã quyết tâm vĩnh biệt giang hồ, nên chỉ tìm lời nói cho xui chuyện. Khương Minh Tùng cùng bàn cửu nương đều là những người giàu lịch duyệt, biết ngay trong lòng cam đường có mối tâm sự ngoắc ngoéo. Vì vào địa vị thấp kém nên không dám hỏi nhiều nhưng ngoài mặt lộ vẽ cực kỳ lo âu. Cam đường vờ như không biết. Chàng xoay mình phóng ra một phát trưởng, đất đá bay tung lên. Chấp mắt đã đào thành một cái huyệt sâu. Bọn Khương Minh Tùng dĩ nhiên không thể thỏng tay đứng nhìn. Tuy cam đường muốn tự mình ra tay mai tán đệ tử, nhưng mọi người đều động thủ góp sức. Chỉ trong khoảnh khắc việc chôn cất xong xuôi. Cam đường đứng đầu đoàn làm lễ phúng điếu. Tuy nghi thức đơn giản nhưng rất long trọng. Cả thi thể của bốn tên tử vong sứ giả cũng được vùi lấp. Bọn Khương Minh Tùng không dám để cam đường dục giả lần nữa, phúng điếu xong liền từ biệt lên đường. Trong lòng mọi người đều nặng triểu nổi hoài nghi. Bây giờ chỉ còn lại một mình cam đường cô độc đứng trơ như tượng gỗ ở ngoài cửa hang. Đầu óc chàng trống rỗng. Chàng ngẩn mặt nhìn cỏ váy bóng tà, tựa như con người bị thế gian ruồng bỏ. Quả thế! Trong võ lâm chàng không còn đất đứng hay nói một cách khác là chàng không còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Cuộc đời võ sĩ của chàng cũng như lúc mặt trời sắp lặng sẽ chìm sâu xuống lòng đất. Mặt trời lặng trước khi chìm hẳn xuống đất còn lé lên những ráng chiều rực rỡ để điểm suyết cho lúc tối hậu của ban ngày. Nhưng sao chàng lại không có một tí gì trước khi trầm tịch. Đột nhiên một tràng thanh âm xé bầu không khí lọc vào tai khiến chàng tỉnh lại. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì mấy bóng người đang đi tới chỉ còn cách chừng vài trường. Chàng muốn nhìn xem những người sắp đến là ai. Dòng máu trong huyết mạch chạy rần rần, trái tim đập thình thình, mà chân tay chàng cảm thấy giá lạnh. Ý niệm ra đi lại hiện lên trong đầu chàng. Người chàng bỗng băng đi. Bọn người mới đến chỉ còn cách chừng năm trường, một thanh âm cấp bách vang lên. Điểu ca. Đừng đi nữa. Cam đường lòng như xe lại. Bất giác chàng dừng bước nhưng không dám quay đầu lại. Lúc này chàng có cảm tưởng là chết đi còn dễ chịu hơn. Chàng sợ phải chạm mặt với bất cứ là ai, nhưng không còn cách nào trốn lánh được nữa. Hài tử Một thanh âm rất dịu hiền đầy vẽ từ ái lọc vào tai cam đường. Nhưng đối với chàng thanh âm này không có nghĩa lý gì. Hài tử Hãy quay trở về đã. Cam đường nghiến răng xoay mình lại. Trước mặt chàng hiện ra mẫu thân chàng là Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương, biểu thư chàng là Lâm Vân, và hai vị sư huynh. Cam đường không biết nên hận mình hay nên tự thương mình. Chàng không nói gì, vẻ mặt xám xanh, da mặt động đậy. Thái độ của chàng khiến cho Châu Quỳnh Phương phải thộn mặt ra. Lâm Vân tiến lên hai bước. Nàng nhíu cặp lông mày hỏi bằng một giọng kinh dị. Biểu ca, vụ này là thế nào đây? Cam đường đưa mắt nhìn Lâm Vân. Hồi lâu chàng mới ấp úng. Vân Thư. Ta đối với Vân Thư thật là không phải, xin Vân Thư đừng hỏi ta nữa. Lâm Vân biến sắc run run hỏi. Biểu ca. Biểu ca cho tiểu muội hay vì lẽ gì? Cam đường máy môi mấy lần nhưng không nói. Phụng hoàng nữ châu Quỳnh Phương bây giờ nét mặt trở nên kinh ngạc lo lắng, hoài nghi. Bà ta không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân vụ này. Hồi lâu bà mới lên tiếng Hài tử Con hãy nhìn ta Cam đường đưa mắt nhìn mẫu thân Nhưng vẫn không nói gì Phụng hoàng nữ châu quỳnh phương lộ vẽ bi ai cất giọng run run hỏi Hài tử Hài tử cho ta hay vì lẽ gì mà ngươi có thái độ này Cam đường cố nén mọi nỗi đau xót và gắn gượng nói lên một câu Mẫu thân Chắc mẫu thân tự biết rồi Ta biết làm sao Mẫu thân tự vấn tâm xem rồi chàng ngẹn lời không nói thêm được nữa một mặt chàng chưa quên được tình cốt nhục một mặt chàng tưởng mẫu thân ngày trước là mỹ nhân tuyệt thế mà có một tâm hồn ti tiện không giữ mình trong sạch làm điếm nhục cho nhà chồng Ph phụng Hoàng nữ Châu Quỳnh Phương nghẹn ngào một lúc rồi buồn rầu nói hài tử ngườii biến tính rồi Đúng thế hài nhi thừa nhận điều đó người bảo ta tự vấn tâm là nghĩa làm sao Cái đó, mẫu thân tự biết. Hài tử. Dường như ngươi căm hận tất cả. Cam đường rung lên miếng răng đáp. Đúng thế. Hài nhi hận nhiều lắm. Ngươi hận điều chi? Cam đường hai mắt đẫm lệ, mặt co rúng lại. Chàng hàng học đáp. Hài nhi hận mẫu thân đã làm cho hài nhi thành kẻ tội lỗi. Hài tử. Phụng hoàng nữ châu Quỳnh Phương vẽ mặt biến đổi. Người bà loạn troạn. Bà trỏ tay vào cam đường nhưng không nói ra lời. Hai vị sư huynh biến sắc hàng học nhìn cam đường, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nổi hung. Lâm vân mặt như bao phủ một làng sương lạnh, nàng rung lên hỏi. Biểu ca. Tâm trí biểu ca có tỉnh táo không? Tỉnh táo lắm. Nghiêm nghị lắm. Vậy mà biểu ca ăn nói với di mẫu như vậy ư? Vân thư. Tốt hơn hết là vân thư đừng hỏi nữa. Tiểu ngụy nhất định hỏi cho ra thì sao? Cam đường nước mắt khoanh trồng lớn tiếng. Vân Thư đừng bức bách ta. Lâm Vân Kinh Hải lùi lại một bước. Rồi nàng không biết là nên thương hay nên giận. Nàng yêu chàng. Sau khi biết rõ chuyện hiểu lầm đáng lẽ phải trở nên vui vẻ thì đột nhiên chàng lại biến tính. Lòng nàng tan nát. Nàng đứng trơ ra không biết nói gì nữa. Đại sư Huynh tức giận gầm lên. Sư đệ! Ngươi hãy nói ra. Cam đường hững hờ đáp. Không việc gì đến sư huynh. Đừng nói nữa. À. Ngươi dám, tiểu đệ nhắc lại lần nữa là sư huynh nói ít chứ. Dị sư huynh tức quá quát lên. Cam đường. Chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt luôn thường ư? Cam đường hai mắt đỏ ngầu lớn tiếng quát. nhị sư ca đừng bức bách tiểu đệ phải hạ thủ. Phụng hoàng nữ Châu Quỳnh Phương giơ tay lên ngăn lại không cho hai người kia nói. Bà tiến tới một bước quát to. Nghịch tử! Trong lòng ngươi có điều gì thì nói ra đi. Cam đường đau khổ vô cùng. Chàng nói như người ngủ mơ. Phải rồi! Nghịch tử! Ta là nghịch tử! Rồi chàng buộc miệng la lên. Ai làm ta khổ thế này? Ai đã gây nên cơ cục này? Ai, ai? Phụng hoàng nữ Châu Quỳnh Phương toàn thân rung lên bần bật. Sắc mặt bà lợt lạc trong gớm khiếp. Trái tim của người từ mẫu hoàn toàn tan vỡ. Bà Sa Lệ hỏi. Ngươi đã nói với A Di là ngươi hận ta. Cam đường lấy hai tay bưng mặt đáp bằng một giọng bi thương, đầy phẫn hận. Phải rồi. Hài Nhi căm hận mẫu thân. Đại sư Huynh là Châu Thừa võ gầm lên. Ta phải đập chết mi. Rồi y nhảy sổ lại phóng trưởng đánh vào trước ngực cam đường. Binh! Cam đường nhận lấy phát trưởng chứ không trả đòn. Chàng nói bằng một giọng đầy sát khí. Nếu đại sư ca còn động thủ nữa thì tiểu đệ không tha đâu. Lâm Vân khóc nứt lên một tiếng. Nàng rút thanh kiếm ở sau lưng châu thừa vỏ ra. Ánh hàng quan lấp loán chụp xuống người cam đường. Cam đường động tâm muốn ra tay, nhưng một ý niệm khác bỗng nảy ra. Chàng nhắm mắt chờ chết. Tình cốt nhục vẫn là tình thiên liên. Phụng hoàng nữ Châu Quỳnh Phương đưa ngón tay lên gạt lưỡi kiếm. Choang! Thanh kiếm bị hất chết đi nhưng thế vẫn còn mạnh hất qua vai cam đường. Cam đường vẫn đứng trơ ra, mắt mở trừng trừng. Mặt chàng xám xanh, không lộ vẻ gì hết. Vai bên trái chàng bị một vết thương dài nửa thước. Máu vọt ra như suối. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Huyết thiếp vong hồn ký, chương 69, vào biệt phủ giò la động tỉnh, cả thể xác lẫn tâm hồn cam đường tựa hồ trơ ra không còn cảm giác gì nữa. Cũng có thể là chàng cam tâm chịu chết dưới lưỡi kiếm của Lâm Vân. Mặt chàng bừng đỏ, lạnh lùng không lộ vẻ chi hết. Lâm Vân sắc mặt lợt lạc vừa khóc vừa la. Cầm máu lại. Nếu để chảy mãi ra là chết đấy. Cam đường nở một nụ cười thê lương nói. Vân Thư! Ta nợ vân thư đã nhiều không cách nào trả được nữa Vậy ta đem sinh mạng để đền bồi là phải Lâm vân quăng thanh kiếm đi Nàng tiến lại một bước giơ ngón tay điểm vào vai cam đường để cầm máu không cho chảy ra nữa Nàng xoay bàn tay ngọc tát bốt một cái thật mạnh vào mặt cam đường rồi tức giận như điên Hỏi Biểu ca điên rồi ư Cam đường vẫn trơ ra như người gỗ Lùi lại một bước đáp Ta không điên đâu Lâm Vân vừa nóng nảy vừa tức tối Nước mắt đầm đìa nàng thét lên Vậy thì lẽ gì? Điểu ca nói đi Cam đường nghiến răng Chàng quay mặt về phía mẫu thân mấy môi mấy lần rồi hỏi Mẫu thân Hài Nhi tự biết mình phạm tội bất hiếu Xin mẫu thân cho Hài Nhi biết một điều Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương ngậm ngồi hỏi Điều chi vậy? Hài Nhi chính thức họ gì? Câu này vừa nói ra mọi người đều giật mình kinh hải. Phụng hoàng nữ Châu Quỳnh Phương lùi lại một bước dài, thét lên. Ngươi hỏi vậy là nghĩa làm sao? Cam đường nghiếm chặt hai hàm răng nói. Xin mẫu thân trả lời đi. Đương nhiên ngươi họ cam. Họ cam thiệt ư. Sao lại không thiệt? Mắt cam đường nhìn mẫu thân trừng trừng không chết. Dường như chàng cảm thấy thần sắc mẫu thân đủ chứng minh là bà đã nói thiệt. Bà lộ vẽ vừa thê lương vừa nghiêm trang, chàng không thấy có gì khác lạ. Cam đường cảm thấy ý nghĩ của mình lung lay. Chàng tự hỏi. Mẫu thân mình khéo che đậy hay là lời đồn đã phao vu, bịa đặt Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Mẫu thân. Hài nhi muốn biết vì nguyên nhân gì mà mẫu thân bỏ nhà ra đi. Phụng hoàng nữ châu Quỳnh Phương vẽ mặt sầu thảm, cặp mắt long lanh ngấn lệ. Bà đáp bằng một giọng thê lương. Hài tử, cho đến bây giờ mẫu thân cũng chưa rõ tại sao phụ thân ngươi chẳng phân biệt trắng đen đã đuổi ta ra khỏi nhà Khi ấy ta căm tức đi ngay Bây giờ ta mới hối rằng sao lúc ấy mình không hỏi rõ nguyên nhân Nhưng bây giờ đã chậm mất rồi Ta nên Tâm sự cam đường trở lại cứng rắn Chàng cho là bà nói dối Chàng không muốn nhắc lại nữa vì sự thật đã rõ ràng còn căng vạn gốc nguồn làm chi Dù chàng có biết rõ chân tướng thì làm được chuyện gì? Cam đường tưởng chừng như trái tim mình bị tan vỡ đến chảy máu. Lâm Vân thấy sự tình ngoắc nguéo, nàng kinh nghi hỏi lại. Biểu ca! Sao biểu ca lại nghĩ thế được? Cam đường tuyệt vọng thét lên. Đừng hỏi ta nữa. Biểu thư cứ nghe người giang hồ đồn đại sẽ rõ. Rồi chàng băng mình chạy đi. Biểu ca! Biểu ca! Lâm Vân gọc thét lên. Nhưng cam đường chạy nhanh như chớp, thoáng cái đã mất hút. Lâm Vân đứng ngay người ra nhìn về phía cam đường chạy đi. Trái tim nàng lại một phen tan vỡ. Phụng hoàng nữ châu Quỳnh Phương lão đảo người đi rồi ngã lăn ra. Nhắc lại cam đường lòng đau như cắt, cứ cắm đầu chạy như người điên, vượt hết khe hang này qua đỉnh núi kia. Bỗng một ánh đèn le lói chiếu vào mắt, khiến chàng giật mình tỉnh táo lại. Chàng rời khỏi núi Thái Hàng khá xa rồi. Trước mắt chàng hiện ra một thị trấn. Đêm đã khuya, đâu đấy ngủ yên rồi. Chàng chẳng hiểu đây là địa phương nào và cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Chàng tự hỏi. Ta làm gì bây giờ? Nhưng chàng không tìm ra được câu trả lời. Một tiếng quát vang bỗng nhiên vọng lại khiến cho thần trí cam đường quay về thực tại. Chàng dương mắt lên nhìn thì trước mặt hiện ra một võ sĩ trung niên, cặp mắt loan loán như hai vì sao. Cam đường vừa trông đã biết là một tay nội lực thâm hậu. Phía sau võ sĩ cách chừng tám thước có một cổ kiệu nhỏ do bốn đại hán áo đen khiên dừng lại ngay giữa đường. Đòn kiệu đặt trên vai họ coi nhẹ như không. Vào lúc nửa đêm mà có người khiên kiệu đi là một việc kỳ dị. Cam đường lạnh lùng nhìn võ sĩ. Chàng không nói gì mà cũng không nhúc nhích. Võ sĩ trung niên lại quát lên. Tiểu tử. Đêm hôm khuya khoắc mà còn đến đây thì hiển nhiên không phải là người ngay thẳng. Trong kiệu có tiếng đàn bà hỏi vọng ra. Ai đó? Võ sĩ trung niên đáp. Một gã tiểu tử quê mùa. Đây là đâu? Gần tới nơi rồi. Kiệu rèm vén lên một cái, một bộ mặt phấn thò ra ngó qua rồi lại sụp vào ngay, rèm kiệu buông xuống như cũ. Thiếu phụ nói. Một gã ăn xin. Có đem gã về để hỏi ra không? Không cần. Võ sĩ trung niên dơ tay lên. Một luồng kinh lực xô đẩy hất cam đường ra xa mấy trượng. Sáu người và cổ kiệu lại tiếp tục đi luôn. chớp mắt đã biến vào trong đêm tối. Cam đường bị một đòn khá nặng. Thần trí hoàn toàn tỉnh lại. Lúc người trong kiệu ló đầu ra chàng đã nhìn rõ mặt. Hình ảnh mụ vẫn lập lờ trong đầu óc chàng. Chàng động tâm hỏi. Phải chăng là mụ? Người trong kiệu chính là kế mẫu cam đường mà hiện nay là người tình của Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung, tên gọi Lục Tú Trinh. Lục Tú Trinh xuất hiện lúc này và ở nơi đây khiến cho cam đường sinh lòng nghi hoặc. Chàng tự hỏi, nửa đêm mà Lục Tú Trinh còn ngồi kiệu đến chốn hoang dã này làm chi? Lục Tú Trinh không nhận ra được cam đường. Hiện giờ người chàng mặc quần áo vải. Nửa người máu ra ướt đẫm, các vàng dính vào bê bếp trông rất dơ giấy. Muốn chi chàng chạy bất tử hồi lâu, áo quần rách tả tơi, trông đúng như một tên khất cái lam lũ. Có ai ngờ chính chàng là thiếu chủ phái thiên tuyệt đã đánh bại tử thần và được võ lâm coi như thánh thần. Lúc này đừng nói lục tú trinh không nhận ra chàng mà chính chàng có soi gương cũng không tự nhận ra được mình nữa. Phát trưởng của võ sĩ trung niên không làm cho chàng bị thương. Lúc ấy trạng thái tâm hồn chàng hoang mang. Người chàng bị hất tung đi nhưng nhờ có võ học thiên tuyệt kỳ diệu bảo vệ kinh mạch nên chàng không việc gì. Cam đường không phát giác ra phía sau lưng cách đó không xa là một khu rừng tòng rậm rạp tối on. Trong rừng lộ ra một khúc tường vây và một con đường nhỏ lót đá xanh trong rừng đi ra. Người chàng đang đứng trên con đường nhỏ này nên làm ngăn cản lối đi của người khác. Mối hận sâu độc giữa chàng và tây môn tung cùng lục tú trinh đã tiêu tan từ khi chàng phát giác thân thế bị ổi của mình. Giữa lúc ấy hai bóng đen từ trong rừng theo con đường nhỏ chạy ra. Trên vai một người có vác một vật đen xì tự hồ như xác chết. Khi gã chạy gần đến chỗ cam đường thì rung tay một cái, liện vật đó vào trong bụi rậm. Đúng là xác chết. Cam đường nhìn rõ khắp mình tử thi máu thiệt bầy nhầy. Một gã trong hai gã cất tiếng hỏi. Ngô nhị. Hay là chúng ta phí thêm một lúc chôn vùi đi, để khỏi bị người khác trông thấy. Gã kia đáp bằng một giọng âm trầm. Khỏi lo. Chỉ chừng nửa giờ là thú giữ đến ăn hết, rẻ xương cũng chẳng còn. Vậy chúng ta về thôi. Hai gã áo đen trở gót quay về rừng. Họ chưa phát giác ra có cam đường đứng gần đó. Cam đường bất giác tiến gần lại mấy bước định thần nhìn kỹ rồi la lên một tiếng thất thanh. Úi chào. xác chết này chính là Hoàng Vạn Thông. Một tên thuộc hạ của viện thiên oai bản môn đã cải trang làm bán diện nhân thay trình viện chúa để nằm vùng trong ngọc điệp bão. Cam đường tự hỏi Tại sao hoàng vạn thông bị thảm tử ở đây? Coi tình hình này thì gã đã bị xử tử bằng một cực hình thảm khốc. Dù cam đường trong lòng đã nguội như trò tàn, nhưng đối với thiên tuyệt môn chàng đã chịu ơn rất nhiều mà chưa có chút chi báo đáp, nên chàng vẫn có mối thâm tình. Chàng liền vội vã lại trông vùi tử thi cho khỏi bộc lộ. Đoạn chạy biến vào trong rừng như ma quỷ Trong rừng này có rất nhiều đồn canh ngấm ngầm mà họ không phát giác ra chàng Có ra chăng nữa thì cũng chỉ thấy hoa mắt lên một cái là bóng chàng đã mất hút Cam đường vào sâu chừng 50 trượng thì đến một tòa đại trang viện Ngoài cổng trang có treo tấm biển để 4 chữ lớn, thấu ngọc biệt phủ Chàng không nghĩ gì đến lai lịch 4 chữ thấu ngọc biệt phủ cứ băng mình đi như một làng khói tỏa theo mé bên lẻn vào Trong trang đèn thắp sáng choang Bên ngoài sảnh đường 18 tay kiếm sĩ mặc áo gấm đứng rải rác trong sân. Trong sảnh đường, một bàn tiệc lớn bày ra nhưng chỉ có 3 người ngồi. Chính giữa Ngọc Điệp bảo chúa Tây môn tung. Hai bên hắn là hai thiếu phụ trung niên mỹ lệ yêu kiều ngồi bồi tiệc. Một trong hai thiếu phụ này chính là Lục Tú Trinh vừa đi kiệu ở ngoài về. Hai bên bàn tiệc có hai tiểu tỳ áo xanh đang cầm hồ rót rượu. Cam đường ẩn thân vào một góc thền đối diện. Chàng nhìn rõ mọi động tỉnh trong sảnh đường. Tây môn tung thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra với vẻ mặt quai nghiêm chính phái. Cam đường trong lòng rất đổi nghi ngờ. Chàng không hiểu đây là địa phương nào và một người đàn bà nữa là ai. Theo tấm biển đề thấu ngọc biệt phủ thì dường như đây là trọng địa của một môn phái, có khi là một phân chi của ngọc điệp môn. Lục tú trên dường như có vẻ băng khoăn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm Tây môn tung. Còn người đàn bà kia thì môi trên chúng lên một chút, nét mặt đầy vẻ trào lộng. Trong trường bề ngoài tự hồ bình thản mà bên trong ẩn giấu sự gì bí hiểm. Đột nhiên Tây Môn tung lớn tiếng gọi. Dư Bình. Lục Tú Trinh hơi biến sắc. Một bóng người chạy lẹ vào không lưng đáp. Đệ tử đây. Cả Dư Bình rõ ràng là võ sĩ trung niên vừa phóng trưởng hất cam đường rồi đi theo Lục Tú Trinh cùng về đây. Dưới ánh đèn sáng. Tram đường thấy gã diện mạo phi phàm, đáng được tặng ba chữ Mỹ Nam Tử. Tây môn tung nở một nụ cười bí hiểm nói. Dư Bình, ta đây vẫn coi ngươi là một nhân vật khác thường, đó toàn là nhờ ơn sư phụ tài bồi. Ngươi đối với sư cô thật là chu đáo, đệ tử, ngươi hãy nghe ta nói đây. Ta đặc biệt mời ngươi một chén rượu để tỏ lòng yêu mến ngươi. Dư Bình kinh hải luống cúng lùi lại một bước, miệng ấp úng. Đệ tử không dám, lãnh thọ Cả hoang mang quá không nói tiếp được nữa Lục Tú Trinh biến sắc gắn gượng nở một nụ cười nói Sư huynh Đối với một tên đệ tử tưởng bất tất phải thế Tây môn tung đứng lên cầm chiếc chén rất hoa mỹ rót rượu vào Ngắt lời Lục Tú Trinh Sư muội Ta thấy gã phục thị sư muội một cách đắc lực nên mời gã một chén rượu Có chi là quá Lục Tú Trinh rung lên nói Sư huynh Tục ngữ có câu, kẻ đệ tử phải hết sức phục vụ cho sư phụ, Tây Môn Tung cười ha hả nói. Hay! Một tên đệ tử hết sức phục vụ cho sư phụ. Dư Bình! Lại đây uống đi Thiếu phụ kia vẻ mặt càng thêm trào lộng. Lục Tú Trinh luống cuốn hỏi. Sư Huynh! Khi nào gã dám lãnh thọ tấm lòng thương yêu quá mức của sư Huynh? Tây Môn Tung vẫn tươi cười nói. Sư muội Sư mụi nên bảo gã bậc trưởng giả đã ban cho cái gì cũng không được từ chối. Lục Tú Trinh đưa mắt nhìn Dư Bình ra hiệu rồi nói. Dư Bình! Ta còn quên mất một việc. Bên ngoài biệt phủ ngươi đã đánh chết một gã ăn xin. Ta e rằng lai lịch gã không phải tầm thường. Ngươi lập tức ra điều tra lại rồi hãy quay về lãnh chén rượu này của sư phụ. Dư Bình kinh hải liếc mắt nhìn Tây Môn Tung rồi lại nhìn Lục Tú Trinh ra chiều sợ sệt không biết làm thế nào. Lục Tú Trinh sẵn giọng. Dư Bình. Ngươi dám chống lệnh ta chăng? Ta bảo gì ngươi đã nghe rõ chưa? Dư Bình run lên dạ một tiếng rồi trở góp toan đi. Tây Môn Tung không cười, cất giọng lạnh lùng gọi. Quay lại đã. Dư Bình toàn thân rung bần bật. Cả quay lại, cặp mắt lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Tây Môn Tung nói. Hãy uống chén rượu này đã. Đệ tử, xin tuân mệnh. Gã tiến lên hai bước giơ tay ra đón lấy chén rượu Lục Tú Trinh vội vương tay ra đập vào chén rượu Tức giận hỏi Sư Huynh Sư Huynh không nể mặt tiểu muội ư Tay môn tung từ từ rụt tay về tránh khỏi cái hất tay của Lục Tú Trinh Hắn xa sầm nét mặt nói Sư muội Lục Tú Trinh vẽ mặt xám xanh nghiến răng nói Tiểu mùi trong mình khó chịu, xin đi nghỉ thôi Mụ nói xong từ từ đứng dậy Tây môn tung kéo mụ ngồi xuống nguyên vị nói Sư muội Sư muội không được bỏ dở yến tiệc Ta sắp xử lý một việc lớn Cần phải có mặt sư muội mới xong Lục tú trinh sắc mặt lật lạc Tây môn tung lại đưa chén rượu ra nói Dư Bình Ngươi hãy cạn chén này đi Dư Bình biết là nguy rồi Chả ngần người dơ tay ra đón lấy chén rượu Tây môn tung lại dục Uống đi Dư Bình đưa chén rượu kề vào miệng Lục Tú Trinh muốn há miệng hô lên ngăn lại Nhưng bị Tây Môn Tung đưa cặp mắt dữ dội nhìn mụ Dư Bình ngửa cổ lên uống cạn chén rượu Chả không thấy gì khác lạ, liền hai tay đặt chén xuống nói Tạ ơn sư phụ Tây Môn Tung nhìn Lục Tú Trinh cười khanh khách nói Sư muội Dường như sư muội rất hoang mang tự hồ ta đã bỏ thuốc độc vào rượu Ha ha Cam đường núp trong bóng tối trong lòng suyết bao mối nghi ngờ. Chàng nóng ruột vô cùng. Lục Tú Trinh vẽ mặt dần dần trở lại bình tĩnh, mụ cười chữa thẹn nói. Sư huynh thiệt khéo bày trò. Dư bình không lưng thi lễ nói. Sư phụ không còn điều chi dạy bảo thì đệ tử xin cáo thoái. Tây môn tung đáp. Đừng đi vội. Hãy đứng chờ một bên. Hắn nói xong lại lấy một cái chén rất đẹp rớt rượu vào đưa cho Lục Tú Trinh nói. Sư muội. Sư muội một phen đường xa vất vả, ta cũng kính mời một chén. Lục Tú Trinh biến sắc mấy lần, trở tay vào chén rượu trước mặt nói: "Đây không phải là rượu." Tây Môn cười hô hố nói: "Đây là thứ rượu mà sư huynh đã đặc biệt chế ra, người uống vào sẽ được tăng thọ." Lục Tú Trinh lắc đầu nói: "Thịnh tình của sư huynh tiểu muội xin tâm lãnh là đủ." Sư muội không uống ư? Bây giờ tiểu muội say rồi. Để đến mai được không? Ha ha! Bữa nay có rượu bữa nay say Sao còn để đến ngày mai? Thực tình tiểu muội không uống được nữa Thế cũng được Nghĩ một chút rồi sẽ liệu Hắn nói xong đảo mắt nhìn hai tên tiểu tì bảo Trời sắp sáng rồi, các ngươi hãy lui ra Tạ ơn môn chúa Hai tên tiểu tỳ áo xanh thi lễ rồi rút lui Tây môn tung quay lại nhìn dư bình Thấy gã vẫn lộ vẻ hoang mang liền cất tiếng gọi Dư Bình Đệ tử đây Ta hỏi ngươi một câu Đệ tử xin kính cẩn nghe lời Phạm luật phản thầy nên chịu tội gì? Lục tú trinh sắc mặt lợt lạc Dư Bình như bị ông đốt, gã ấp úng Cái đó, cái đó, nói đi Theo lệ luật bản môn phải chịu tội gì? Dư Bình mồ hôi nhỏ giọt Hồi lâu mới thốt ra hai tiếng Lăng trì Người nói đúng đó Đã biết tội chưa Dư Bình trận trừng lùi lại ba bước Ấp úng nói không ra lời Đệ tử không biết đã phạm tội gì mi còn chưa thú nhận ư Tây môn tung xa sầm nét mặt Mắt lộ sát khí lớn tiếng hỏi vậy Lục Tú Trinh không nói câu gì Đột nhiên mụ vung trưởng lên nhanh Như điện chớp đập vào ngực Tây môn tung Đồng thời Dư Bình băng bình vọt ra ngoài sảnh đường Tay môn tung bật lên tràn cười ha hả. Tay hắn đã nắm được cổ tay lục tú trinh. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồng ký, chương 70, một cực hình thảm tuyệt nhân hoàng, dư bình nhảy vọt ra ngoài sảnh đường liền bị bọn kiếm sĩ áo gấm vung kiếm ra. Cả đành phải hạ xuống đất. Cả băng mình đi lần thứ hai cũng bị xua trở lại. Dường như bọn kiếm sĩ áo gấm đã vân mệnh chủ nhân chỉ ngăn trở gã chứ không hạ sát. Chắn được cả rồi, chúng lại lui về đứng nguyên vị. Lục tú trinh cổ tay bị nắm chặt. Mặt mụ xám như trò tàn, mụ thét lên. Tây môn tung. Ngươi định làm gì ta? Tây môn tung đáp bằng một giọng trầm trầm. Chẳng làm gì cả. Hắn nói xong quay ra phía ngoài thét lớn. Dư Bình. Mi Bì dám kháng mạng thật ư. Dư Bình toàn thân run lên. Cả lại ban mình đi lần thứ ba, bắt lấy nó. Làng kiếm Quang vừa lé lên, tiếp theo là tiếng rên ư ử, Dư Bình đã bị hai tên kiếm sĩ áo gấm nắm lấy hai tay. Tây Môn Tung lại cầm chén rượu đã rót sẵn đưa kề vào miệng Lục Tú Trinh sẵn giọng. Uống đi. Lục Tú Trinh uống vào rồi hàng học nói. Tây Môn Tung. Ta có làm quỷ cũng không tha mi Tây Môn Tung cười khẩy đáp. Ta đã bảo đây không phải là thuốc độc. mi không chết được đâu. Ta làm thế này há chẳng là làm phúc cho cặp trai gái chó má như bọn mi ư? Ta cho mi hay là mi sẽ được nếm mùi vị phong lưu tức khắc. Lục Tú Trinh cố sức cự quậy, nhưng chỉ như con chuồng chuồng lay cột đá, mụ lớn tiếng thóa mạ. Tây Môn Tung. Nếu không có ta thì thằng quỷ sứ làm gì được có ngày nay? Câm miệng ngay. Sắp đồ hình cụ ra đây. Lập tức bốn tên chấp sự mặc áo gấm đỏ khiêng hai cái giá gỗ ra đặt giữa sân. Tây môn tung vung tay một cái, luyện lục tú trinh như một trái cầu ra ngoài sân. Hai tên chấp sự liền bắt lấy cột mụ vào giá gỗ. Hai tên khác đồng thời cột dư bình vào cái giá kia. Hai bên đối diện nhau, cách chừng một trượng. Dư bình gầm lên. Tây môn tung. Ngày mặt kiếp của mi cũng không xa đâu. Tây môn tung vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Hắn vẫy tay một cái. Hai tên chấp sự liền nhét hai khúc gỗ vào miệng dư bình và lục tú trinh. Hai người muốn thoá mạ mà không thốt ra lời được, chỉ ú ớ trong miệng. Sắc mặt hai người trông ghê gớm như quỷ sứ. Thiếu phụ kia ngồi bồi tiệt nhoẻn một nụ cười yêu quái nói. Bảo chúa! Thiếp mời bảo chúa một chén. Hai người nhìn nhau. Tây môn tung bây giờ lộ vẻ hung tàn, những nét quai nghiêm trang trọng mất hết, tưởng chừng như đã biến thành người khác. Hắn quát lên. Lột áo ra soạt soạt mấy tiếng Lục Tú Trinh và Dư Bình bị lột trần như nhộng Dư Bình cúi đầu xuống ủ rũ như con cừu sắp bị cắt tiết Lục Tú Trinh mắt trợn tròn xoe rách cả mí ra Khóe mắt chảy máu đỏ lòng Da thịt mụ trắng như ngọc Hai trái núi trước ngực nhô lên Bao nhiêu chỗ huyền diệu để lộ hết ra Con yêu phụ trong sảnh đường thấy thế không khỏi thẹn đỏ mặt lên Cam đường nấp trong bóng tối trông rõ hết mọi sự, chàng không dám nhìn nữa. Chàng lẩm bẩm. Cứ tình hình này mà xét đoán thì chắc là tên võ sĩ Dư Bình cùng Lục Tú Trinh đã tư thông với nhau, nên Tây Môn Tung mới dùng thủ đoạn tàn khốc đối phó với chúng. Mụ Lục Tú Trinh đã làm kế thất võ thánh. Sau vụ huyết kiếp thánh thành không hiểu sao mụ lại thoát chết đến làm tình nhân Tây Môn Tung và giúp việc cho hắn. Kể về thế... Mụ đã là sư muội Tây Môn Tung thì đáng lý ra hắn không nên đối xử cách này với mụ mới phải. Vụ này có lẽ là Tây Môn Tung căm tức môn hạ đã cắm sừng lên đầu hắn. Trong sảnh đường Tây Môn Tung cùng người đàn bà kia vẫn thản nhiên ngồi đối ẩm. Ngoài sân 18 tên kiếm sĩ áo gấm đều đứng ngay như phổng đá. 4 tên chấp sự đứng hai bên tả hữu trong hung dữ như bọn ác quỷ dưới điện sung la. Không trường bao phủ một làng không khí tịch mịch, chết chóc. Mục đích cam đường tới đây là điều tra vụ hoàng vạn thông, đệ tử phái thiên tuyệt bị hạ sát. Chàng không muốn nhìn màn kịch xấu xa này nữa. Nhất là lục tú trinh mà trước kia chàng vẫn kêu bằng kế mẫu không khỏi làm cho chàng cảm khái muôn phần. Giữa lúc ấy trong không trường đã có sự biến đổi. Thoạch tiên là những tiếng ú ớ của Dư Bình. Tráng gã nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu. Mồ hôi thoát ra đầm đìa. Người gã cố sức dãy dụa. Tiếp theo là Lục Tú Trinh rên lên mấy tiếng ư ử, mặt mụ đỏ như gất. Tấm thân mụ đầy vẻ khiêu gợi cũng đang nhúc nhích. Cam đường vô tình để mắt đến hạ thể hai người. Mặt chàng nóng bừng, trái tim đập mạnh, máu trong huyết quản chạy rần rần. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ là Tây Môn Tung đã cho Lục Tú Trinh và Dư Bình uống một thứ thuốc động tình mãnh liệt rất bá đạo. Không thế thì hai người đã đến lúc sinh tử tối hậu mà còn lộ ra những thú tính khó coi kia. Thảo nào Tây Môn Tung vừa bảo lục tú trinh Rồi mi sẽ được nếm mùi phong lưu Thiệt là một thủ đoạn tàn nhẫn, thâm độc Hai người bị lửa dục đốt cháy tâm can Trên lên không ngớt tự hồ như những con giả thú học lên lúc sắp chết Tây Môn Tung cùng thiếu phụ kia song song ra đứng trước thềm Thẳng nhiên nhìn tấm kịch bị ổi này Sau một lúc lâu, miệng mũi lục tú trinh và dư bình đều ứa máu ra Thủ đoạn tàn ngược này còn thảm hại hơn cả những thứ hình Pháp khốc liệt nhất. Hai người không trên lên được nữa mà chỉ còn thở hồng hộc. Tây Môn Tung đưa tay ra hiệu cho hai tên đệ tử chấp hình. Hai tên đều cầm lưỡi đao nhọn chia nhau ra đứng bên lục Tú Trinh và Dư Bình. Hai tên chấp hình khác mỗi tên cầm một chiếc thùng gỗ có vòi dài. Lưỡi đao vừa dơ lên, làn da trắng bóng đã nhuộn máu đào. Hai tên cầm thùng có vòi dài tưới nước lên người hai phạm nhân. Phạm nhân cố bật lên tiếng thét khủng khiếp. Xem thế là đủ biết trong thùng gỗ này đựng một thứ nước cường toan đổ vào vết thương làm cho họ đau xót vô cùng. Hai tên chấp sự cầm đau tiếp tục khuét vào mọi chỗ trong người phạm nhân. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đôi biến thành hai người máu cực kỳ ghê rợn, thê thảm. Tây môn tung lại sai hai gã hán tử áo đen phun nước lạnh vào mặt lục tú trinh và dư bình cho tỉnh lại. Hai người lại hoàn hồn nhưng không cất đầu lên được nữa. Xem chừng sắp chết đến nơi rồi. Tây môn tung trở vào lục tú trinh nói. Mở miệng cho mụ. Một tên thủ hạ rút khúc gỗ ở trong miệng lục tú trinh ra đập vào ngón tay mụ. Lục tú trinh đột nhiên ngưỡng đầu lên. Con người xinh đẹp mê hồn bây giờ không còn là hình người nữa. Trong mụ giữ như quỷ sứ khiến ai cũng phải run sợ. Tây môn tung dằn giọng hỏi. Con tiện nhân kia ta nghĩ Tình Mi cùng trong môn phái nên để cho Mi có di ngôn thì nói ra." Lục Tú Trinh máy môi một lúc rồi nghiến răng nói: "Tây môn tung, Phượng hoàng nữ Châu Quỳnh Phương còn sống ở thế gian. Cam Đường cũng chưa chết đâu. Mi sẽ chẳng thể yên lành được." Tây môn tung quát lên: "Câm miệng ngay." Cam Đường nghe Lục Tú Trinh nói vậy tưởng chừng như sét đánh. Tai chàng ù đi. Chàng tự hỏi: Mụ nói vậy là có ý gì? Mụ nói đến mẫu thân và ta để làm chi? Chàng không tài nào nghĩ ra được, nhưng chàng chắc rằng trong vụ này có điều khuất khúc, khúc. Tên thủ hạ lại nhét khúc gỗ vào miệng lục tú trinh. Tây môn tung khoa tay ra lệnh. Hành hình. Đao phủ khoa đao lên. Cam đường lo thầm trong bụng. Không thể để lục tú trinh chết được. Chàng vọt vào trong trường. Mấy tiếng rú cũng khiếp vang lên. Bốn tên đao phủ đã chết lăn ra Cam đường đứng sửng như núi Nhìn thẳng vào mặt tây môn tung Thằng lõi kia Mấy tiếng quát vang như sấm Đồng thời những thanh trường kiếm đâm vào cam đường nhanh như gió Lại mấy tiếng rú rùng rợn Mấy tên kiếm thủ bị cam đường vung tay một cái Chàng lão đảo người đi lùi lại Tây môn tung kinh hải thất sắc Hắn vội quát lên Dừng tay Những kiếm thủ áo gấm lùi về nguyên vị. Cam đường mắt chiếu ra những tia sáng hung giữ nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Tung không nói câu gì. Tây Môn Tung nhìn Cam đường chồng chọc một lúc rồi cười rộ nói. Bản tòa cứ tưởng ai, té ra là thi thiếu môn chủ. Thật là may mắn. Cam đường hững hờ hỏi lại. Các hạ lấy làm lạ lắm đấy nhỉ? Bản tòa cũng hơi ngạc nhiên. Chẳng hay thi thiếu chủ giá lâm tệ phân đã có điều chi dạy bảo. Xin hỏi vì lẽ gì mà Hoàng Vạn Thông bị hạ sát? Cái đó chắc thiếu chủ tự biết rồi. Bất luận ở môn phái nào, kẻ khác đến nằm vùng đều bị xử trị như thế cả. Vậy bản tòa bất tức phải giải thích. Cam đường cứng họng vì lời nói của đối phương rất hợp lý. Trong võ lâm kỹ nhất là điều để người phái khác trà trộn vào nằm vùng dọ thám. Chàng hối hận mình không suy nghĩ để đối phương nắm được đằng chui. Chàng đành bỏ việc đó mà nghĩ ngay đến mấy câu Lục Tú Trinh vừa nói, cần phải tra xét cho ra gốc ngọn Tây Môn tung đột nhiên xa sầm nét mặt hỏi bằng một giọng căm hận. Thiếu chủ vừa đến đây đã giết người là nghĩa làm sao? Có lý chứ? Xin nói cho bản tòa nghe. Lục Tú Trinh vừa nói đến mẹ con tại Hạ. tại Hạ cần để y sống đặng hỏi cho vỡ lẽ nên phải giết những kẻ toan hạ sát y, thiếu chủ hỏi đi. Cam đường quay đầu nhìn lại không khỏi sửng sờ. Thất khiếu lục tú trinh đều ứa máu, mụ chết rồi. Chàng nhìn lại dư bình thì gã cũng đã tắt thở. Cái chết của hai người thiệt là thảm tuyệt nhân hoàng. Cam đường quay lại hỏi Tây Môn Tung. Phải chăng bảo chúa đã nói tại Hạ không phải là cốt huyết của võ thánh Cam Kính Nhiêu? Tây Môn Tung âm trầm đáp. Đúng thế. Vậy xin bảo chúa đưa bằng chứng ra. Bằng chứng ư. Phải thế chứ? Bảo chúa là đại nhân. Có lý đâu lại nói quàng Tây môn tung ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại Thiếu chủ theo bản tòa vào nội thất nói chuyện được chăng Cam đường tự nghĩ Mình cần tra xét cho rõ thân thế mình trước rồi hãy tìm cách điều tra về mấy câu nói của lục tú trên lúc sắp chết Chàng liền khẳng khái gật đầu đáp Được lắm Hai người vào ngồi đối diện trong nhà mật thất Tây môn tung khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trang Hắn trịnh trọng nói thiếu chủ Trước khi bàn đến chính đề, bản tòa mong rằng thiếu chủ trả lời thành thực mấy câu hỏi của bản tòa. Cam đường đã định điều tra cho ra vụ bí mật, nên chàng không e dè chi hết, nghiêm nghị đáp. Các hạ cứ hỏi đi. Điều thứ nhất là vấn đề thân thế thiếu chủ lệnh đường giải thích thế nào. Cam đường nghiến răng đáp. Gia mẫu không giải thích rõ ràng về vụ này. Lệnh đường thừa nhận rồi ư. Gia mẫu phủ nhận nhưng không nói rõ lý do. Được rồi. Vấn đề thứ hai là mối giao tình giữa bản tòa và võ thánh thiếu chủ có nghi ngờ gì không? Cái đó, chàng nghĩ đến lục tú trinh liền tự hỏi. Đã là chỗ thâm giao, sao lão còn thông gian với vợ bạn? Tây môn tung dường như hiểu lòng chàng, hắn lạnh lùng dục. Nếu thiếu chủ có lòng nghi ngờ thì cứ nói thực ra. Lục tú trinh đã là trắc thất của võ thánh mà hành vi của bảo chúa đối với y có điều vượt mức là nghĩa làm sao? Ồ! Về điểm này, bản tòa xin giải thích lục tú trinh nguyên là sư muội đồng môn với bản tòa. Y thoát khỏi tử kiếp đến đây nương nhờ, có lý đâu bản tòa lại khước từ được. Còn điều nọ tiếng kia thì chỉ là sự hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Đúng thế! Để chứng minh điểm này, bản tòa không cần giấu chuyện bí mật. Thời kỳ bản tòa đóng cửa tu luyện võ công... Vì không muốn để người ngoài hay biết nên mới cho tiểu tế là vệ võ hùng giả trang làm bản tòa để ứng phó với tai mắt người ngoài. Lục Tú Trinh là con người bất đức, y cùng vệ võ hùng có điều nọ kia. Do đó mà phát sinh điều hiểu lầm. của Câu nói của Tây Môn Tung rất hợp tình lý, nhưng viện trưởng viện thiên oai là trình kỳ nằm vùng trong ngọc điệp bảo lại giữ chức hình đường thì lời nói của y không thể giả dối được. Mặt khác bách độc công tử đã tiết lộ về võ hùng tiên thiên khiến khuyết mới xảy vụ Tây Môn Tố Vân Xuất Gia, rồi Trần Ngọc Chi gây ra màng bi kịch kia. Vậy lời nói của Tây Môn Tung có đủ tin được chăng? Cam đường nghĩ vậy nhưng cho đó là vấn đề không quan trọng, chàng không nói nữa, chỉ hàm hồ ừ hữu một tiếng. Tây Môn Tung lại nói. Vấn đề thứ ba là võ thánh tuy không phải cha ruột thiếu chủ nhưng cũng có công nuôi dạy. Cam đường đau khổ đáp. Về điểm này tại hạ đã rõ rồi. Vậy thiếu chủ có quan niệm gì đối với võ thánh? Hết lòng kính phục. Điều thứ tư là thiếu chủ đối với cha ruột có cảm tưởng gì? Cam đường rung lên hỏi. Nhưng y là ai? Thiếu chủ hãy trả lời vấn đề đó trước đã. Cam đường cảm thấy nhục nhã vô cùng, thật khó mà mở miệng. Dù chàng là nghiệp chủng của y nhưng hành vi ấy không thể tha thứ được. Mẫu thân chàng vì đó mà bị trục xuất. Chính chàng cũng phải mất mặt với đời. Chàng nghĩ vậy buộc miệng đáp. Tại hạ căm hận y, Tây Môn Tung gật đầu, thoáng lộ một nụ cười bí mật rồi hỏi ngay. Nếu có người vì trả thù cho võ thánh mà làm điều bất lợi cho cha ruột thiếu chủ thì thiếu chủ nghĩ sao? Cam đường rung lên đáp. Tội y đáng lắm. Tây Môn Tung vỗ tay nói. Thiếu chủ không hổ là con rồng trong loài người, tư tưởng siêu phàm thoát tục. Cha ruột thiếu chủ hiện ở trong thấu ngọc biệt phủ này. Cam đường đứng phát dậy, lòng chàng khích động như sóng cồn. Người chàng run bần bật, ngập ngừng hỏi. Y, ở trong thấu ngọc biệt phủ này ư? Đúng thế. Y là ai? Lát nữa thiếu chủ sẽ rõ. Tại hạ, thi thiếu chủ hãy bớt nóng nảy. Bản tòa chưa nói hết, xin bảo chúa nói đi. Lệnh tôn không phải là khách của bản tòa mà là, là gì? Tên tù bị giam trong củi. Cam đường lão đảo suyết nữa ngã xuống. Chàng không tự biết cảm giác mình ra thế nào nữa. Thật là một cảm giác hỗn loạn, khích động. Tây môn tung nghiêm sắc mặt nói. Bản tòa là bạn tham giao với võ thánh, bất đắc dĩ phải dám thị y, nếu thiếu chủ cho hành động của bản tòa là trái thì bản tòa cam chịu hậu quả. Cam đường cố nén xúc động, mặt chàng xám xanh nói. Tại hạ muốn gặp y, Tây môn tung chăm chú nhìn cam đường nói Thi thiếu chủ Bản tòa muốn biết trước thiếu chủ có hành động gì Tại hạ, chỉ muốn gặp y, giả tỷ thiếu chủ muốn cứu y thoát khỏi lao lung Cam đường nghiến răng ngắt lời Tại hạ chỉ muốn gặp y, ngoài ra không có ý gì khác cả Vậy thì được Xin thiếu chủ chờ một chút để bản tòa sắp đặt đã Tây môn tung nói xong mở cửa đi ra Cam đường ruột rối như mớ bồng bông. Chàng không biết gặp cha ruột rồi sẽ nói sao? Cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì không? Y đã làm việc vô sĩ gây nên tội ác, giao thành nghiệp quả mà không phải chịu trách nhiệm gì ư? Chàng căm hận lẩm bẩm. Phá hoại danh tiết của người, làm tan nát gia đình người là tội đáng chết. Ý niệm về cái chết đã nảy ra trong đầu óc cam đường. Cái chết là hết. Ngày nay là ngày kết thúc mọi sự. Càng còn đang ngẫm nghĩ với những ý niệm đau lòng không tả thì một tên võ sĩ áo gấm đẩy cửa bước vào, khoanh tay thi lễ nói. Vân mệnh tệ bảo chúa mời các hạ đi theo. Quy bảo chúa đâu? Tệ bảo chúa đã sắp đặt xong xuôi, mời các hạ xuống địa lao và xin cáo lỗi người không tiện đi với các hạ. Mong các hạ hiểu cho. Được rồi. Xin võ sĩ dẫn đường. Cam đường theo tên võ sĩ áo gấm ra khỏi nhà mật thất đi quanh có mấy dãy hành lang. Lúc này trời đã sáng rõ. Chàng nhìn thấy cách bố trí trong biệt phủ này cực kỳ xa xỉ chẳng kém gì một phủ đệ vương công. Cam đường vừa chuyển vào trong đường hầm thì một người đàn bà áo đen đi lướt qua bên mình chàng. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiết vong hồng ký, chương 71, trong ngục tối cam đường hối hận, người đàn bà tuy chỉ lướt qua một cái mà cam đường đã nhận ra ngay. Xuyết nửa chàng bật tiếng la hoảng. Thiếu phụ áo đen đó chính là thập ngũ muội con người thần bí tự đào mã để chung mình mà cam đường đã gặp trong khu rừng hoang đối diện với hang đại Phật. Cam đường kinh hải không bút nào tả được. Chàng tự hỏi. Phải chăng thiếu phụ này cùng hán tử trung niên được nàng kêu bằng tứ ca kia đã nói ra miệng họ có một vị đầu lĩnh. Đầu lĩnh họ phải chăng là Tây Môn Tung? Chàng nghĩ vậy, bất giác quay đầu nhìn ra thì gặp đúng lúc thập ngũ muội cũng đương nhìn mình. Nàng chấp mắt hai cái rồi biến vào trong đường hầm. Cam đường trong lòng lại càng nghi hoặc. Chàng không hiểu hai cái chớp mắt của nàng có dụng ý gì. Chàng nhớ lại hôm ở ngoài khu rừng hoang dã, thiếu phụ áo đen bí mật này đã từng ngăn trở tứ ca nàng không cho phát tín hiệu là có ý che chở cho mình thoát hiểm. Vụ bí ẩn này bây giờ lại quay động trong đầu óc chàng. Nhưng chàng không nghĩ được lâu vì chỉ trong chớp mắt đã phải tiến vào đường hầm. Trong đường hầm rất nhiều cửa ngách và cửa nào cũng đóng chặt. Trên mỗi khuôn cửa đều có đeo biển ghi số hiệu. Cam đường đành gác bỏ những bí mật về thập ngũ muội để đuổi theo thực tại. Chàng nghĩ tới sau khi gặp cha ruột rồi có nên làm theo quyết định vừa rồi là cả cha con cùng chết để kết thúc mọi tội nghiệp không? Nghĩ tới quyết định này, chàng không khỏi run lên, nhưng ngoài cách đó ra chàng không còn đường lối nào khác nữa. Đi hết đường hầm thì trước mặt hiện ra một khung cửa sắt. Trên cửa này đeo tấm biển viết chữ đặc Cứ chữ đó mà suy luận thì đây hẳn là một chốn lao tù đặc biệt hơn các phòng khác Võ sĩ áo gấm lên tiếng Đến nơi rồi Cả gõ cửa mấy tiếng lách cách Cánh cửa sắt mở ra Một gã đại hán vẽ mặt hung dữ Mình trần trùng trục đứng ngay giữa cửa Cam đường đoán gã là ngục tốt phòng này Ngục tốt nghiêng mình nhìn võ sĩ hỏi Cận vệ có điều chi dạy bảo Võ sĩ áo gấm trịnh trọng đáp. Ta vâng lệnh bảo chúa dẫn vị quý khách này vào coi phạm nhân. Ngươi phải canh gác cho cẩn thận. Võ sĩ áo gấm quay lại nói với cam đường. Các hạ. Bản nhân xin cáo từ. Xin tôn giá tùy tiện. Tên ngục tốt chăm chú nhìn cam đường rồi quay vào mở tầng dậu sắc thứ hai. Gã dơ tay ra nói. Mời các hạ vào. Cam đường ngoảnh đầu nhìn vào thì thấy phòng lao này rộng chừng ba thước vừa lạnh lẽo vừa tối ôm. Trong góc phòng một người đầu bù tóc rối, quần áo lam lũ ngồi co ro, nhìn không rõ mặt. Cam đường tự hỏi. Y là cha ruột ta đấy ư? Chàng tưởng như một dòng nước lạnh thấm vào mình cơ hồ không cất bước được nữa. Cam đường ngẩn ra một chút rồi nghiến răng tiến vào phòng lao. Choang một tiếng. Cửa dậu sắt tự động đóng lại. Cam đường trong bóng người lù lù trong góc phòng mà chân tay rung lên. Máu trong huyết quảng dường như dừng trả lại. Mắt chàng hoa lên. Ai? Bóng người kia lên tiếng hỏi, nhưng vẫn không ngoảnh đầu ra. Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo tự hồ không phải ở người sống phát ra. Cam đường lâu lâu mới lên tiếng. Ông, là ai? Câu hỏi vu vơ này tỏ ra cam đường không muốn cho người kia biết thân thế mình và có ý để cho đối phương báo danh trước. Người kia đột nhiên quay đầu ra. Cam đường khẽ la lên một tiếng. Úi trao. Người chàng run lên vì thấy con người mà chàng ngờ là phụ thân chàng đã mù hai mắt, đầu tóc rũ rượi, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Người kia run lẫy bẫy đứng lên tựa lưng vào vách mà dường như vẫn không đứng vững. Cam đường muốn quay đầu nhảy trở ra, nhưng chàng cố nhẫn nại, vì chàng vào đây với một quyết định từ trước. Chàng tiến lại gần người kia chỉ còn cách chừng một với tay. Người kia lại lên tiếng. Hài tử. Ngươi đấy ư Tây môn tung đã nói hết với ta rồi Thanh âm lão lúc này không lạnh lẽo như trước nữa Nhưng mỗi tiếng là một ngọn roi đập vào trái tim chàng Cam đường miếng răng kem két Đầu chàng choáng ván tưởng chừng như sắp vỡ ra Người kia lại lên tiếng ú ớ hỏi Hài tử Ngươi hận ta phải không? Cam đường la lên Phải đó Ta hận lão lắm Hỡi ôi Hài tử, một lần lầm lỡ gây thành mối hận ngàn thu. Bây giờ hối cũng không kịp nữa. Ta tự biết mình tội lỗi không thể dung tha. Cái đau khổ bằng xác thật không đủ làm cho cái đau khổ tâm thần tiêu tan đi được. Hỡi ôi, bây giờ ta biết, kêu lão bằng gì đây? Hai bên má chàng động hai hạt lệ. Người kia lại buông tiếng thở dài rồi nói. Hài tử, ngươi muốn xưng hô thế nào thì tùy ý. Cam đường lại một lần tan nát ruột gan, cơ hồ nói không ra tiếng. Chàng gắn gượng hỏi. Nhưng lão là ai? Đối phương không trả lời, hỏi lại. Hài tử! Mẫu thân ngươi hiện giờ ở đâu? Cam đường nghe lão nhắc tới mẫu thân lại càng cay đắng hơn. Chàng đau đớn tưởng chừng ruột gan bị đứt từng khúc. thuở nhỏ chàng đã cô độc. Khi được tin còn người cốt nhục trí thân, chàng mừng không biết đến thế nào mà kể. Ngờ đâu hy vọng càng nhiều thất vọng càng cay. Chàng không muốn sống nữa, nghe lão hỏi vậy thì tức giận quát lên. Lão hỏi y làm chi? Hài tử! Ta chỉ muốn biết y có còn sống vui vẻ không mà thôi. Đừng hỏi nữa. Ta muốn giết lão đây. Lão kia hùng hổ nói như người điên. Hài tử! Ngươi, muốn giết cha ư? Phải rồi. Cả hai ta cùng chết để khỏi phải nhìn thấy ai nữa. Ồ! Hài tử! Ta không trách ngươi, ngươi làm thế là phải, ngươi lại gần đây, để ta sờ ngươi một chút không thì chết đi ta cũng chẳng nhắm mắt được. Cam đường nghe giọng nói thê lương không khỏi mũi lòng. Bỗng chàng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Hay là ta cứu phụ thân đưa đến một nơi góc biển bên trời xa lánh giang hồ? Chàng liền cất tiếng gọi. Phụ thân! Hài nhi, đem phụ thân chạy đi. Sao? Ngươi đưa ta chạy trốn ư Đúng thế Ngươi không muốn giết ta nữa ư Phụ thân Xin tha thứ cho Hài Nhi đã nói càng Nhưng ta hai mắt đã đuôi mù Đồng thời cũng không còn mặt mũi nào sống ở đời nữa Chúng ta đưa nhau đến chỗ không có người Hài tử không thể chậm trễ được nữa Hài Nhi cổng phụ thân đi Chàng vừa nói vừa quay lưng lại cuối xuống Cuối trao Chàng rú lên một tiếng vì người chàng bị luồn kinh lực nặng tới ngàn cân hất bắn vào vách đá phía trước. Biến diễn cực kỳ đột ngột lại xảy ra trong chớp ngán nên cam đường không kịp nghĩ gì nữa. Phản ứng của chàng thần tốc phi thường, mình sắp chạm tới vách đá, chàng toan vận kinh lực biến thế cho người vọc trở lại nhưng vô hiệu. Người đập vào vách đá đánh binh một cái rồi văng xuống đất, đánh hụt một tiếng. Xương cốt toàn thân đau đớn như dần, chàng suýt nữa ngất đi. Hỏng rồi. Chàng la thầm vì phát giác ra công lực mình lúc bị đánh lén đã tiêu tan hết. Tình trạng này giống hệt như lúc chàng bị âm ty công chúa dùng đoạn nguyên thần chỉ phong tỏa nội lực ở đầu núi Điệp Thạch. Cam đường cố lồng cùng bò dậy. Con người cam đường kêu bằng phụ thân đó bỏ mớ tóc giả và quần áo rách trưới ra để lộ chân tướng. Chàng thất kinh la lên. À ra Mắt chàng tối sầm lại, chàng suýt ngã lăn ra. Người đứng trước mặt chàng rõ ràng là Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung. Tây Môn Tung cười ha hả nói. Cam đường. Bây giờ chắc ngươi hối hận lắm đấy nhỉ. Tiếng cười của hắn tỏ ra vừa đắc ý vừa ngông cuồng, vừa mỉa mai. Cam đường đứng trơ ra như tượng gỗ trước cuộc biến diễn bất ngờ. Tây Môn Tung không cười nữa, cất giọng nham hiểm nói. Cam đường. Kể ra thì bản tòa cũng hơi hối hận, nhưng vì tình thế bức bách không thể nào làm khác được. Chúng ta đứng vào thế đối lập, ngươi không chết thì ta phải chết. Còn vì lẽ gì thì ngươi bất tất phải hỏi làm chi? Bây giờ ngươi có biết cũng bằng vô ích. Cam đường nghiến răng nói. Tây môn tung. Ta muốn chặt sát lão ra làm muôn đoạn. Người chàng vừa chuyển động lại ngã hụt xuống đất. Tây môn tung ung dung bước ra khỏi ngục thất khóa cửa lại. Thiếu phụ yêu mị vừa bồi rượu lão ngoài sảnh đường cũng xuất hiện. Mụ nhìn thấy cam đường đã bị giam vào nhà lao rồi liền dơ tay lên dí vào mũi lão nói một cách rất lãng lơ. Ta phục lão quá. Đằng trước đằng sau lão đều có tay hết. Tay môn tung đẩy mụ ra nói. Muốn giỏi hơn người cần phải thâm độc. Đại trượng phu, tiểu yêu tinh Ngươi không nghe người ta từng nói vô độc bất trượng phu hay sao? Bây giờ lão định làm gì gã? Hãy tạm giam để đó. Vỗ cỏ phải trừ gốc. Hay hơn hết là giải quyết ngay đi. Chưa thể cho gã chết được. Giá trị gã không phải tầm thường như vậy đâu. Nhưng ta lo, lo gì? Bạn nhất mà gã ra khỏi lao lung thì đi đời hết. Tây môn tung cười rộ nói. Nàng chẳng khác chi người nước kỹ ngồi lo trời sập. Trừ phi gã biến thành con sâu cái kiến mới chui lọc ra khỏi được nhà lao này. Húng chi ta đã cước bỏ nội lực gã rồi. Ngay một người không hiểu võ công muốn giết cả lúc nào cũng được. Nhưng ta vẫn cảm thấy, nàng cứ yên tâm. Nhiều lắm là một tháng, sau khi lợi dụng hết đời sống của gã rồi nàng không nhắc ta cũng tiêu diệt đi. Cam đường khí quất sông vào trái tim. Chàng vẹ lên hai tiếng, miệng vọt máu tươi ra, rồi thét lên. Tây môn tung. Cam đường này mà không xé xác đi ra làm trăm mảnh cùng tàn sát cả phồn cả lũ ngọc điệp bảo thì thề chẳng làm người nữa. Tây môn tung cười khẩy nói Thằng lõi kia Kiếp này mi đừng hồng làm gì nữa Mụ đàn bà lại hỏi Gã còn có giá trị gì nữa Nàng ngốc lắm Gã là thiếu chủ phái thiên tuyệt Là người trí thân với phái kỳ môn Lại còn phụng hoàng nữ À Té ra lão này bất lương thiệt Lão chuẩn bị đặt ta vào chỗ nào đây Làm chủ nhân thấu ngọc biệt phủ Đàn chúa ngọc điệt môn Lại làm phu nhân của trưởng môn như vậy còn chưa đủ hay sao? Không. Ta không muốn làm phu nhân chợ đen đâu, được lắm. Có chuyện gì rồi hãy bàn. Hai người ra đi. Tầng cửa ngoài cũng đóng sập lại. Trong nhà lao không còn nhìn thấy gì nữa. Cam đường bây giờ mới hiểu rõ hết mọi sự. Thật là những âm mưu ghê gớm, những lời phao vu ác độc. Tất cả đều là giả trá hết. Nhưng màn kịch của Tây Môn Tung đóng thiệt khéo. Nhưng bây giờ chàng biết ra thì đã muộn lắm rồi. Chàng bị giam cầm tại đây đến ma quỷ cũng không hay chứ đừng nói đến người. Cam đường nghĩ tới mối huyết cừu, nghĩ tới mẫu thân, tới lâm vân, tới nghĩa mẫu. Mẫu thân chàng có thể vì đau buồn phẫn hận mà thác quan thì chàng dù có chết đi cũng không tránh khỏi tiếng ngỗ nghịch bất hiếu. Đối với lâm vân tình nặng như biển, ân nặng bằng non, chàng là người phủ phàn nhất thiên hạ. Nghĩa mẫu chàng chỉ còn sống được 3 tháng Bà tuyệt vọng có khi ôm hận mà chết rồi Bao nhiêu tội bất hiếu bất nghĩa bất nhân đều trút lên đầu chàng Nhất là nhớ tới Tây Môn Tung vừa nói hắn còn lợi dụng mạng sống của chàng cho đến lúc cuối cùng Chàng tức như vỡ mật Chàng chưa hiểu lão thất phu kia bề ngoài nhân nghĩa mà trong lòng thâm độc hơn rắn rết Còn hành động những gì ghê gớm nữa Chàng úp mặt xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ lòng Chàng hận mình chẳng thể chết ngay được Mà có chết cũng không nhắm mắt Chàng nhớ tới ngày cử hành sinh tử đại hội Tây Môn Tung Sẽ quyết đấu với bạch bào quái nhân mạo Xưng tử thần phải chăng là sự thật Liệu Tây Môn Tung có xả thân vì võ lâm không? Không phải Hoàn toàn không phải Hắn chỉ là một tên ác ma đeo nhãn hiệu chính nghĩa Vậy thì đây phải chăng là một cuộc lừa đảo Một cuộc âm mưu cực kỳ to lớn Thời gian lặng lẽ trôi Cam đường ở vào tình thế muốn sống chẳng được Chết cũng không xong. Thật là một tình trạng thê thảm nhất đời. Không hiểu tình trạng này kéo dài bao lâu. Trong đầu óc hôn mê của chàng bỗng vụt ra một tia sáng. Chàng nghĩ tới tâm pháp cực kỳ huyền diệu trong thiên tuyệt võ công có đặc điểm là sinh cơ bất diệt. Từ tâm pháp ảo diệu có thể khôi phục được công lực rồi đi đến chỗ sống ở trong cái chết. Nghĩ đến đây tâm linh chàng tự nhiên sáng suốt, tự hồ vén mây trong thấy mặt trời. Chàng lập tức chiếu theo tâm pháp để dẫn đạo sinh cơ. Lòng tự tin tăng lên rất nhiều. Chàng phát hiện ra công lực mình chưa bị phế bỏ mà chỉ bị phong tỏa. Ý chí cầu sinh lên tới cao độ, như cho tàn lại cháy lên. Dĩ nhiên chàng tu luyện rất cẩn thận vì đối phương mà phát giác ra tất chàng phải chết. Giả tỷ lúc này chàng được người ngoài giúp sức thì hiệu quả rất mau chóng, nhưng hiện giờ chàng chỉ biết trông cậy vào mình. Đồng thời phái thiên tuyệt khác đường lối thông thường của võ lâm. Trừ những tay cao thủ bản môn còn người ngoài không thể làm gì được. Cam đường hành công cực kỳ vất vả vì nội lực bị phong tỏa. Mỗi một lần ăn uống xong, chàng tính thời giờ mất 8 ngày đêm hành công liên tiếp mới khôi phục lại được hai thành. Cam đường thấy tinh thần phấn khởi và hy vọng thành công càng mãnh liệt. Hàng ngày chỉ có lúc cửa sắt mở ra là chàng được nhìn thấy một chút ánh sáng. Một hôm có người áo đen sách đưa đến cho chàng một bầu nước và một gói cơm hẫm. Người áo đen vừa tới trước dậu sắt thì tên ngục tốt to lớn dơ tay ra đón lấy thức ăn, miệng nói một câu. Không được tiến sát vào dậu sắt Nhưng khi gã nhìn rõ người áo đen thì giật mình khẽ nói. Tiểu nhân không biết thập ngũ cận vệ, nên rất lỡ lời, xin đừng để dạ. Thập ngũ ngụi chỉ hừ một tiếng rồi quay đi. Tên ngục tốt mở cửa con trên dậu sắt luồn tay đưa cơm vào rồi nói Tiểu tử, đừng giả chết nữa, ra đây cầm lấy mà ăn giả chưa dứt lời bỗng nghe rên, thự, một tiếng rồi giả ngã lăn ra Cam đường vẫn giả vờ nằm co ro trong góc nhà Chàng nghe tiếng rên của ngục tốt thì không khỏi giật mình, ngoảnh đầu nhìn ra Cửa dậu sắt mở rồi Tên ngục tốt bị liện vào góc nhà Tiếp theo một bóng người xuất hiện như ma quỷ trước mặt chàng. Úi trà! Tôn giá đế ư! Cam đường vừa nhìn thấy người mới đến bất giác kinh ngạc la lên. Người vào đó chính là thiếu phụ bí mật thập ngũ muội Thập ngũ muội cũng hơi lộ vẻ khẩn trương, vội hỏi. Ngươi còn cử động được không? Cam đường ngạc nhiên đứng dậy. Trong lòng xúc động, chàng ấp úng. Tôn giá, chúng ta không có nhiều thì giờ. Ngươi có cử động được không? Nói mau. Tôn Giá định làm gì? Cứ ngươi ra khỏi đây. Cam Đường gặp tình trạng bất ngờ đâm ra luống cuống. Chàng Định thần hỏi lại. Tôn Giá định cứu Tại Hạ ư? Đúng thế. Tấm thịnh tình của Tôn Giá khiến cho Tại Hạ rất cảm kích. Nhưng Tôn Giá sẽ gặp Cam Đường. Ngươi đừng quên là ta đã tự coi mình như người chết rồi. Tại Hạ có nhớ Nhưng Tây Môn Tung không ở trong phủ. Lão đi chủ tọa sinh tử đại hội. Đây là một cơ hội cho ngươi tẩu thoát. Cam đường mới khôi phục được hai thành công lực nhưng cũng còn bằng một tay cao thủ thông thường trên chốn giang hồ. Chàng gật đầu nói. Có thể miễn cưỡng hành động được. Vậy ngươi hãy theo ta. Cam đường trong lòng khích động vô cùng. Chàng đi theo sát thập ngũ muội chạy ra phía cửa hầm, có tiếng chân người từ đằng xa vọng lại. Thập ngũ ngụi dơ tay lên ra hiệu cho cam đường dừng bước. Cam đường giật mình kinh hãi đứng yên. Hai tên kiếm thủ áo đen song song đi tới. Một tên quát hỏi. Ai đi đấy? Thập ngũ ngụi lạnh lùng đáp. Ta đây. Hai tên kiếm thủ áo đen nhìn rõ là thập ngũ ngụi vội né mình đi để nhường lối. Thập ngũ ngụi đi lệ hai bước đến bên hai tên kiếm thủ. Một tên đã nhìn thấy cam đường, giả biến sắc la lên. Hắn. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.